Đinh nhất thầy hắn xanh mặt thì im lặng không nói gì, sống lưng lạnh ngắt. Điện hạ, giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Chiến tranh loạn lạc thế này, tai của Vương Phi lại không nghe được. Nghĩ đến thình giác đã mất của A Thất, trái tim triệu tôn đau như bị dao cắt. Hắn nện một quyền lên trước cột gỗ trong lều. Nhìn thấy máu tươi chảy xuống dọc theo tay mình, cuối cùng hắn chán nản buông tay. Quay đầu lại, hắn lạnh lùng nhìn mọi người. Tìm, đi tìm cho ta Tìm được nàng ấy mới thôi Ánh mắt lo lắng của Đinh Nhất Đón nhận gương mặt phẫn nộ của hắn Y khiếp sợ rời mắt đi Vâng, thuộc hạ tuân mệnh Sau khi Đinh Nhất lên ngựa Định rời đi Thì sau lưng truyền tới tiếng gọi của Triệu Tôn Sai người tới phủ Bắc Bình Nàng ấy có thể sẽ đi tìm bào âm Hôm đó Triệu Tôn vô cùng tức giận Nhưng từ đầu tới cuối hắn không nói dù chỉ một lời. Tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngoài đính nhất luôn đi theo bên cạnh hắn, thì không một ai nhìn thấy được rằng tấn vương triệu tôn, con người từ trước tới nay, lúc nào cũng cao cao tại thượng. Con người sẽ không vì bất kỳ kẻ nào hay vì chuyện gì mà rơi nước mắt. Thì giờ hốc mắt lại ươn ướt, lại lén lút, nâng tay áo gạt đi. Đêm dài trôi qua. Gió nhẹ khẽ thổi, vầng thái xương đã lùi về sau tầng mây, những đám mây đen dày nặng nề như muốn đổ mưa, rất âm u. Trời dần sáng, khi các tướng sĩ trong doanh trại quân Tấn biết triệu tôn sắp quay về, thì tâm tình còn khẩn trương hơn cả áp suất của bầu trời. Trong mắt bọn họ, Tấn Vương Phi giận dỗi rời đi, mấy tên thì về âm thầm theo đuôi nàng, còn chưa tới huyện Thanh, đã bị nàng cắt đuôi. Cả đám sám xịt quay về doanh trại, tất cả đều chờ đợi cơn tức giận lôi đình của Tấn Vương. Nhưng Triệu Tôn chỉ lạnh lùng, nghiêm mặt quay về doanh trại, không nói bất cứ lời nào. Cho đám người đang quỳ gối chi chiết ở đó lui đi, chỉ để lại Trịnh Nhị Bảo và Nguyệt Dục. Nói đi, rốt cuộc sao lại như vậy? Nhìn dáng vẻ lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên ghế của Triệu Tôn, Trịnh Nhị Bảo quỳ trên mặt đất. Hai tay run rẩy khóc giống một trận. Cậu ta hiểu ra của mình. Hắn quay lại. Dường như không khác gì với ngày thường. Nhưng trong ánh mắt hắn rõ ràng đã thiếu mất một chút gì đó. Lại vừa có thêm chút gì đó. Về phần rốt cuộc là gì, chị nhị bảo chỉ là một nô tài. Cậu ta cũng không hiểu được. Vừa lấy tay áo lau nước mắt, cậu ta vừa khóc vừa nói. Gia! đều do nô tài không tốt. Hu hu, hôm đó vương phi đến tìm ngài, hỏi ngài đi đâu, nô tài không dám nói. đạo thưởng đại sư đã dặn dò nô tài không được nói cho bất cứ ai biết chuyện ngài tới tân châu tìm đông phương cô nương. Hu hu, mặc dù đại sư không dặn dò, nhưng nô tài cũng không dám lộ ra cho vương phi biết. Sau đó vương phi quả nhiên tức giận, phát hỏa rất lớn. Cho tới giờ nô tài cũng chưa từng thấy người nói chuyện như vậy với nô tài. Nô tài bị dọa sợ, muốn nói cho người biết, nhưng lại bị nguyệt Dục giữ chặt. Nô tài sai rồi, là nô tài sai rồi. Chị Nhị Bảo lại nhảy, nói mấy chuyện vặt vãnh nhưng cũng coi là rõ ràng. Triệu Tôn ngồi yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chị Nhị Bảo khóc lóc thảm thiết đến đây thì bỗng nhiên ngẩn đầu lên. Nhưng nô tài vẫn không hiểu. Rốt cuộc nô tài đã sai ở đâu? Lần tới mà gặp chuyện kiểu này, ra, nô tài nên nói hay không nên nói đây? Triệu tôn hiếm mắt lướt nhìn chị Nhị Bảo đang đau khổ, chuyển hướng nhìn về phía Nguyệt Dục. Ngươi có gì để nói không? Ô, a a Nguyệt Dục quỳ trên mặt đất không nói được lời nào. Nàng ta vừa suốt ruột vừa khổ sở. Giọt lệ bất lực đảo quanh hốc mắt. Thấy tia sáng lạnh lùng trong mắt triệu tôn, trịnh nhị bảo hơi sừng sốt, sợ hắn sẽ giận chó đánh mèo lên nguyệt dục, nên cắn răng rồi nâng tay tự vả vào mặt mình một cái. Ra chuyện này không liên quan tới nàng ấy, đều do nô tài, là nô tài đáng chết. Tự đánh xong, mặt mũi cậu ta tê dại, nhưng triệu tôn chỉ nhìn mà không có ý ngăn cản, Nên cậu ta không thể không quyết tâm dốc sức Tiếp tục vả miệng mình Trái một vả Phải một tát Cậu ta không ngừng vả chan chát lên mặt mình Cũng không ngừng giải vây trong nguyệt dục Ra là nô tài đáng chết Nô tài Nô tài cũng không biết nên nói gì Nguyệt dục cô nương kéo nô tài lại Là vì không muốn để vương phi biết chuyện Người đi tìm đông phương cô nương Mà tức giận hu hu Tóm lại Là nô tài đáng chết Làm ra trên mặt trịnh nhị bảo Từng được hạ sơ thất hình dung Là giống chiếc bánh bao Như vậy có thể thấy Nó trắng nõn chân mềm ra sao Giờ đây đánh như thế Trên gương mặt cậu ta đã hiện lên dấu tay hồng hồng Hai bên má Cũng xưng vù lên Ô a, Người dục nhìn cậu ta liền lắc đầu Muốn cầu xin triệu tôn tha thứ Bi thương khóc lóc vài tiếng Nhưng thấy triệu tôn vẫn không có chút động tĩnh nào Nàng ta cũng bắt đầu vả miệng Trong phòng không ngừng vang lên tiếng chát chát Hai người bạn họ cứ thế Người một cái, ta một cái mà vả Bên ngoài phòng Ra đầu đám người bình nhất Đang đứng ở ngoài đã tê rần Sợ rằng chỉ lát nữa thôi lửa giận của tấn vương sẽ đốt người tới bọn họ Nhưng hôm nay triệu tôn quả thực rất kỳ lạ Hắn không hề ngăn cản bọn họ chỉ lặng lặng ngồi nhìn đợi tới lúc bọn họ tự vả mấy chục cái tát xong thì mới chậm rãi đứng dậy chị nhị bảo thời hắn cuối cùng cũng gọi tên mình chị nhị bảo kêu ôi một tiếng rồi vội vàng dừng tay lại ra nô tài chỉ tự vả mấy bạt tay thôi không sao đâu triệu tôn lạnh lùng liếc nhìn cậu ta trong ánh mắt phiếm hồng hiện lên bốn chữ tự mình đa tình rồi nói Ngươi thấy Nguyệt Dục là người như thế nào? Câu nói không đầu không đuôi này của hắn khiến người nghe vô cùng khó hiểu. Gương mặt sưng đỏ của Nguyệt Dục hơi choáng váng. Chị Nhị Bảo cũng ngạc nhiên. Năm đó, lúc Hoàng Thành xảy ra chuyện, Hạ Sơ Thất ngoài nói với Tinh Lam và Giáp Nhất ra thì những người còn lại cũng không hiểu rõ tình hình bao gồm cả chị Nhị Bảo. Chị Nhị Bảo chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Tuy cậu ta biết rằng, giữa Nguyệt Dục và Hạ Sơ Thất có mâu thuẫn, nhưng theo suy nghĩ và đầu óc đơn giản của cậu ta, thì chuyện này không khác gì tiết mục hai người phụ nữ cùng tranh một người đàn ông. Dưới góc độ suy nghĩ của một người đàn ông, cậu ta cảm thấy rằng, với thân phận của chủ tử gia của cậu ta, thì chuyện có vài người phụ nữ hay có vô số phụ nữ thì đều là lẽ đương nhiên. Thứ hai, cậu ta và Nguyệt Dục đã có nhiều năm giao tình. Lúc trước, khi ở Hoàng Thành... Mặc dù bọn họ có chút không thoải mái với nhau, nhưng rốt cuộc sự tình cũng đã trải qua vài năm. Nguyệt Dục lại chịu tay bay vạ gió. Giờ nàng ta đã không cần lưỡi để nói chuyện. Đây cũng là chuyện đáng thương. Nàng ta sẽ hoàn toàn không thể tranh giành tình cảm của Vương gia với Vương Phi được. Nàng ta chỉ có thể hầu hạ chủ tử gia mà thôi. Như thế không phải là chuyện đáng lo gì. Cậu ta cũng không ngờ được rằng chuyện sẽ náo loạn tới mức này. Bao nhiêu năm giao tình như vậy, cậu ta sợ triệu tôn sẽ làm gì nguyệt dục, nên liền muốn tự mình gánh chịu. Cậu ta dập đầu nói. Ra, xin người hãy tha cho nguyệt dục cô nương đi. Nàng ấy là người rất tốt, nàng ấy cũng vô cùng trung thành và tận tâm với người. Xin người hãy tha cho nàng ấy đi. Từng cái dập đầu lần lượt nện xuống, nhưng cậu ta không thể ngờ rằng triệu tôn lại đột nhiên nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại lạnh lùng vô cùng, lạnh đến mức đáng sợ. Trịnh nhị bảo, ngươi đã theo ta bao nhiêu năm như vậy, mặc dù đầu óc ngươi không tốt lắm, nhưng luôn trung thành với ta. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Triệu tôn vừa tán dương, vừa chê bai cậu ta, rồi thay đổi chủ đề. Trong mắt hắn bao phủ một màu lạnh lùng, hắn đột nhiên nhìn về phía Nguyệt dục chầm giọng nói từ hôm nay ta ban Nguyệt Dục cho ngươi để nàng ta về phòng ngươi hầu hạ đi hắn buông ra một câu nói long trời lở đất khiến cả Trịnh Nhị Bảo và Nguyệt Dục hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn trong sự im lặng Trịnh Nhị Bảo nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập thình thịch vô cùng mãnh liệt ra người người không phải đang nói đùa đấy chứ Nguyệt Dục là nha hoàn hầu hạ người Còn nô tài chỉ là nô tài, người mới là chủ tử. Triệu tôn dường như cảm thấy phiền phức, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn cậu ta. Người cũng biết ta là chủ tử. Chị nhị bảo nghẹn họng, sống lưng cứng ngắc, cậu ta liều mạng nuốt nước bọt, không nói nên lời. Cậu ta hiểu rằng, ra cho nguyệt dục tới hầu hạ nô tài như cậu ta, điều này không chỉ chứng minh nàng ta là nô tài của nô tài, Mà còn... Nguyệt Dục sẽ trở thành người phụ nữ của cậu ta. Nhưng một tên thai giám như cậu ta thì cần phụ nữ làm gì cơ chứ? Nếu cậu ta đồng ý thì há chẳng phải là sẽ làm lỡ sở một cô nương tốt hay sao? Trịnh Nhị bảo chưa từng có người phụ nữ nào. Tuy rằng cậu ta cũng muốn có, nhưng không nghĩ rằng mình có thể có được một người phụ nữ xinh đẹp như Nguyệt Dục. Sau một hồi rồi dám ngắn ngủi, cuối cùng cậu ta cũng đập đầu bôm bóp xuống đất. Chủ tử, nô tài chỉ là một tên hoạn quan, thật sự không chịu nổi sự yêu mến này của chủ tử. Không chịu nổi. Triệu tôn quý đầu, từ chân cao nhìn xuống hai người đang quỳ trên mặt đất. Để nàng ta đi theo ngươi, hoặc để nàng ta chết, ngươi tự chọn một cách đi. Dứt lời, hắn quay đầu rời đi, không nói thêm một chữ. Chủ tử... Chị nhị bảo quỳ lết đi theo vài bước. Thấy triệu tôn rời đi, cuối cùng đành thở dài bất đắc dĩ. Cậu ta quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Dục. Nguyệt Dục, ngươi đừng khó chịu. Chờ khi Vương Phi trở lại thì ra sẽ hết giận. Khi đó, ngươi sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cậu ta an ủi Nguyệt Dục, nhưng đến bản thân cậu ta còn không tin tưởng. Câu này thì làm sao Nguyệt Dục có thể tin được chứ? Hơn ai hết. Hai bọn họ càng hiểu rõ tính tình của triệu tôn, lời hắn đã nói ra thì sẽ rất khó để thay đổi. Nguyệt dục thấy bóng triệu tôn lướt qua rèm thì cắn chặt môi dưới, khóc không ra nước mắt. Nguyệt dục cô nương, người đừng quá thương tâm. Trịnh nhị bảo dường như cũng muốn khóc theo. Trong cổ họng Nguyệt dục, u ố một tiếng, nàng ta cười thê lương, thu hồi tầm mắt, vẫn đang hướng về phía cửa. Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài thành chuỗi. Nàng ta biết, từ trước tới giờ, trong lòng Triệu Tôn vẫn luôn luôn phân biệt rạch ròi giữa yêu hay không yêu, chưa từng lẫn lộn ở giới hạn này dù chỉ một chút. Trong doanh trại quân Tấn vô cùng vắng lặng, có vẻ thành Thương Châu náo nhiệt hơn nhiều. Triệu Tôn dẫn theo vài tên thị vệ cưỡi ngựa qua những con đường huyên náo, liên tục phi ngựa tới ngoài miếu Thủy Nguyệt nổi danh ở Thương Châu mới dừng lại. Qua nhiều triều đại, mặc cho khói lửa chiến tranh mãnh điệt như thế nào, thì hương khói trong ngôi miếu này vẫn chưa từng ngừng lại. Đương nhiên, hôm nay triệu tôn đến miếu Thủy Nguyệt. Không phải là để cầu thần bái Phật phù hộ cho hắn sớm tìm được hạ sơ thất, mà là tới tìm đạo thường. Trước khi hắn quay về danh trại, đạo thường đã tới ở miếu Thủy Nguyệt. Nhìn chung, trong những tăng lữ của Nam Yến thì đạo thường là người đứng đầu. Ông ta không chỉ được hồng thái gia đích thân phong trước, mà bản thân ông ta cũng thực sự tài hoa hơn người. Giữa ông ta và triệu tôn, không chỉ là tình huynh đệ kết nghĩa, mà ông ta còn được triệu tôn coi là thầy tốt bạn hiền. Hắn luôn kính trọng và yêu quý ông ta. Đương nhiên, trong những gì mà triệu tôn từng trải qua, sự trợ giúp của đạo thường không hề là nhỏ. Vì hòa thượng này là người có tài có đức, không giống những người cao nhân thế ngoại, thích may danh ẩn tích. Gửi gắm tình cảm vào nơi sơn thủy mà lại bất chấp những lời đàm tiếu trong thiên hạ để tham dự vào chuyện quốc gia đại sự. Nhưng ông ta lại không màng danh lợi, không muốn lưu danh thiên cổ, cũng không cần triệu tôn ban cho mình chức quan hay lợi ích gì, càng không có ý định hoàn tục. Cũng chính lão hòa thượng này đã ra diệu kế lừa gạt hạ sơ thất bỏ đi. Miếu đã nhiều năm không được tu sửa, vừa bước vào đại điện đã có thể ngửi được mùi cũ nát chua chua. Trong miếu trống rỗng, hai tiểu sa di, thấy triệu tôn đi tới, liền cúi đầu, chắp tay, kính cẩn dẫn hắn vào thiền viện ở phía sau. Đạo thường không ở trong phòng ngồi thiền, mà đang ngồi xếp bằng dưới cây chuối trong viện. Trước mặt ông ta là một bàn cờ bằng gỗ lim, trong hộp là những quân cờ trắng đen chưa được động vào. Tay ông ta chắp, mặc áo bào trang nghiêm, miệng không ngừng lầm bầm như đang niệm kinh văn. Nghe được tiếng bước chân của triệu tôn, ông ta không ngẩn đầu, cũng không mở mắt, càng không có biểu hiện ngoài ý muốn nào. Chỉ quý đầu nói, A-di-đà-phật. Điện hạ, người đến rồi. Đôi giày màu đen của triệu tôn dừng trước ông ta ba thước. Đại sư, ông không phải là kẻ làm chuyện qua loa. Giọng nói ôn hòa của hắn khiến người ta không nhận ra cảm xúc của hắn thế nào. Đạo thường thở dài một hơi. Lão nạp biết, người sẽ đến khởi binh vấn tội. Nói đến đây ông ta đột nhiên ngẩng đầu. Cạnh mắt ông ta đầy những vết bầm tím xưng đỏ. Đôi mắt ông ta cũng bị sung huyết. Tất cả đều đỏ sậm, giống như vừa bị ai đó đánh một trận. Nhưng sắc mặt ông ta lại bình tĩnh giống như không hề để ý tới. Chỉ thản nhiên nói. Hạ công vừa đi, điện hạ liền tới. A-di-đà-phật. Lão nạp đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Ông ta chỉ vào gương mặt mình, lại chỉ vào bàn cờ kia, ý bảo muốn đánh hay muốn giết tùy hắn. Triệu tôn khẽ nhíu mày lại. Xem ra khi biết con gái mình mất tích, tốc độ nhạc phụ của hắn còn nhanh hơn hắn nhiều. Hành động một cách mau lẹ, rứt khoát, trực tiếp đánh cho đạo thường một trận. Chấm ngâm một lát hắn không ngồi xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào đạo thường. Bổn vương đang vội Không muốn đánh cờ Chỉ muốn hỏi nguyên do Cơ thể thẳng tắp của đạo thường Vẫn không hề nhúc nhích Ông ta chỉ lặng lặng nhìn hắn Nếu lão nạp nói cho người rằng Chính vì nàng ta Mà thiên hạ lầm than Sinh linh oán thán Người có tin không? Ánh mắt triệu tôn khẽ động Việc này ngươi đã từng nói Ta cũng đã từng nói với ngươi rằng Ta sẽ xử lý Người không nên tự tiện hành động. Đạo thường thấy vẻ xanh mét trên mặt triệu tôn, trong đó còn ẩn chứa, sát khí, thì nhắm hai mắt lại. Người đàn ông trước mặt ông ta không còn là thiếu niên trong trèo lạnh lùng mà ông ta từng nhìn thấy trong phủ tấn vương năm đó. Hắn sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như xưa nữa. Thấp giọng hô một câu Phật hiệu, ông ta thở dài một tiếng. Nhân quả, nhân quả. Có nhân ắt có quả. Lão nạp đã biết trước sẽ có ngày hôm nay nên mới nói ra từ sớm. Nhưng điều không thể tránh thì sẽ không tránh được. Giống như nghiệp duyên giữa ngươi và thất tiểu thư vậy. Trung quy vẫn sẽ gặp kiếp nạn. Thất tiểu thư là người trái với thời đại này. Nàng ta sẽ chỉ khiến người bỏ lỡ tiền đồ hủy hoại nghiệp lớn của người. Điện hạ sẽ có một ngày Người hiểu được nỗi khổ tâm của lão nạp hôm nay A-di-đà-phật Nếu ngài không cam lòng thì hãy động thủ đi chương một nghìn không trăm bảy năm Chàn đầy tự do, chàn đầy phóng túng, phần ba Ông ta cúi đầu xuống không hề nhúc nhích Chậu Tôn lặng lặng đứng ở đó nhìn cái đầu chọc Và áo cà sa của ông ta Ông cảnh tỉnh nàng ấy, song không nên kích thích khiến nàng ấy rời đi, lại càng không nên dấu lá thư của ta. Đó không chỉ là một lá thư, mà còn là sự tin tưởng của ta đối với đại sư. Đạo thường chậm rãi mở mắt mỉm cười. Nếu lão nạp không nói vậy, thì làm sao nàng ta lại bằng lòng rời khỏi người? Yết hầu triệu tôn khẽ trượt, trong đầu nghĩ đến cảnh khi A thất nghe được những lời đó, thì nàng sẽ có tâm tình gì? Lồng ngực hắn như bị xé ra Đó là nỗi đau đớn Một nỗi đau không rõ nguyên do Đạo thường thấy sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch Thì lại than khổ Xin điện hạ hãy ngẩn đầu lên Dứt lời Ông ta cũng nhìn về phía không trung Tháng riêng gió lớn Trên đầu bọn họ có mấy con diều đang đung đưa Không biết diều do đứa trẻ nào thả Mà cách tường vây quanh chùa miếu, vẫn truyền tới tiếng cười đùa của đám trẻ từ xa vọng lại. Diều càng bay cao, càng bay càng xa, nhưng không biết vì sao mà dưới những cơn gió nhẹ thổi, mấy con diều lại đột nhiên cuốn lại với nhau. Mấy đứa trẻ ở ngoài tường kêu lên sợ hãi, cả đám hô to bất đắc dĩ. Nhưng dù bọn chúng có kêu thế nào thì cũng không có cách tách những con diều trong không trung kia ra được a di đà Phật, Điện hạ Người nhìn vậy thì đã hiểu rồi chứ Diều quấn lại với nhau Nếu không muốn cắt dây khiến nó bay mất Lại không muốn kéo nó rơi xuống đất Để khiến chúng tách ra Vậy thì làm sao để nó ở không chung Để nó bay cao, bay xa hơn Triệu tôn thu hồi tầm mắt Nở nụ cười khó hiểu Hắn cười lạnh thành tiếng Có lẽ cả đời hắn chưa từng trải qua nỗi bi phẫn thế này. Đại sư, khi còn nhỏ, ta cũng đã từng có dịp chơi diều, nhưng suy nghĩ của ta khác ngươi. Đó là cứ mặc nó, để nó cùng quấn lấy nhau chung một chỗ, mới chết đi. Ta cũng không muốn khiến nó rơi xuống, để lại thả lên một lần nữa. Diều bị kéo rơi xuống đất, không có gì đảm bảo được rằng nó sẽ không bị hư hao, không thể sửa chữa. Ngừng lại một lúc ánh mắt hắn hơi nghiêm lại Nhìn thẳng vào đạo thường Theo như lời ngươi nói Ý trời Chính đạo Giang Sơn Xã Tắc Mỗi người đều cho rằng Ta cần phải để ý tới chúng Đều cho rằng Nam Nhi Gây dựng Giang Sơn Cứu giúp thiên hạ Coi việc ban ân huệ khắp chúng sinh là vinh quang Đại sư Ngươi có từng nghĩ rằng Nếu không có nàng ấy Thì khi ta xưng bá thiên hạ có được giang sơn vạn dặm rồi thì khi ấy ta sẽ cùng ai thưởng thức hắn không chút lưu tình mà xoay người chậm rãi rời khỏi tầm mắt của đạo thường a thớt đã đi rồi giờ hắn có nói gì với đạo thường đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng gì điều duy nhất mà hiện giờ hắn có thể làm là phải tìm được nàng hỏi nàng rằng tại sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy nhưng bên cạnh đó hắn càng lo cho nàng hơn tai của nàng không nghe được, làm gì cũng không tiện, nàng sẽ đi thế nào, liệu có xảy ra chuyện gì không? Triệu tôn không dám nghĩ nữa, hắn sợ rằng nếu mình nghĩ nhiều hơn một chút thì sẽ thất thố, sợ không không chế được bản thân, sẽ không màng tất cả. Mà nếu hắn như vậy thì hắn không phải là người đàn ông của A Thất. Hắn một mình cưỡi ngựa đi dạo lòng vòng không có mục đích trong thành Thương Châu một ngày, tới hoàng hôn mới quay về doanh trại. Tướng sĩ trong danh trại nhìn thấy hắn thì tất cả đều cúi đầu, không ai dám lại gần một con sư tử đang bị vây chặt bên bờ phẫn nộ. Mọi người đều đoán xem, rốt cuộc hắn sẽ chịu đựng đến khi nào thì mới có thể hoàn toàn bùng nổ. Nhưng bọn họ dường như đã sai về chịu tôn rồi. Hắn không hề bùng nổ, càng không hề phẫn nộ, hắn vẫn như bình thường, ngoại trừ có lần thúc ngựa một mình tới núi Mã Lưu, ngọn núi cao nhất ở phụ cận Thương Châu một chuyến. Đứng quay mặt về phía núi non, lớn tiếng hét to một tiếng A thất ra, thì hắn không hề làm bất cứ chuyện gì không phù hợp với thân phận cả. Ở trên núi, hắn hét to hết lần này tới lần khác nhưng không ai trả lời hắn cả. A thất không nghe được, dù nắng nghe được thì cũng không trả lời hắn. Quen nhau bảy năm, đây là lần đầu tiên A thất rời khỏi tầm mắt hắn. Một cảm giác bất lực, sâu sắc, bóp nghẹt của họng hắn. Hắn đã từng nghĩ, có lẽ chờ tới lúc hắn quay về doanh trại, thì A Thất sẽ mỉm cười, tới đón hắn, còn tiện thể trêu chọc hắn một câu. Cuối cùng cũng chịu trở lại rồi cơ đấy. Hắn thậm chí cũng hy vọng nàng sẽ tức giận hay cáu kỉnh chạy tới, bắt hắn sau mọi thứ đáng giá trên người ra rồi chửi ầm lên. Triệu thập cửu, chẳng nợ thiếp nhiều bán như vậy, rốt cuộc tới khi nào chàng mới có thể trả hết nợ cho thiếp hả? Hắn không nói cho nàng biết rằng, hắn chưa từng nghĩ tới việc, sẽ trả hết số tiền, hắn còn đang thiếu nợ nàng. Thậm chí hắn còn hy vọng rằng, cả đời mình sẽ thiếu nợ nàng, để bọn họ cứ dây dưa không dứt Hắn thích nợ nàng, thích nàng tức giận, đến nỗi lông tóc dựng ngược như trẻ con, thích nhìn nàng oán giận mắng bậy bạ, thích nhìn nàng vì muốn tính kế với bạc của hắn mà lơ đáng thể hiện tâm tư nhỏ của mình. Càng thích nàng đơn giản nhẹ nhàng, làm tổ trong lòng hắn. Đầu không ngừng cọ tới cọ lui, gọi tên của hắn. Dịu ngoan như thiếu nữ, đó là thời điểm a thất, có phong thái nữ nhân nhất. Mỗi lần như vậy, đều khiến cảm xúc của hắn phập phòng, có một cảm giác tự hào và ý thức trách nhiệm đàn ông rằng hắn phải khiến nàng hạnh phúc. Nhưng mong mỏi thế nào, suốt cuộc hắn vẫn thất vọng. Nàng không ở trong doanh trại, cũng không ngờ trong phòng nàng lại càng không giống như ngày trước, mặt đầy mày dặn quấn quyết, đòi nhất định phải ngủ cùng hắn. Nàng nhất định đã tới Bắc Bình, Triệu Tôn nói với mình như vậy, vì con gái của bọn họ, nhất định nàng sẽ quay về Bắc Bình. Chỉ cần nàng quay về thì hắn sẽ có thể tìm được nàng. Suy nghĩ lung tung rối loạn đan xen, hắn ngồi xuống phía trước mép giường mà nàng từng ngồi. Nhìn căn phòng giống như đã bị cướp sạch Đồng thời cũng nhìn thấy lá thư Nàng đặt dưới nghiên mực Trên đời này Ngoài triệu tôn ra Có lẽ sẽ không ai có thể hiểu được ý Mà hạ sơ thất viết trong thư là gì Nhưng hắn biết Nàng đến từ một thời không hoàn toàn khác với hắn Một thế giới xa xôi Mà hắn không thể chạm tới Cũng không thể đi tới được Mặc dù chúng ta cùng hít thở Trên một mảnh trời Nhưng không cách nào chạm vào chàng. Nếu như được thay đổi thời gian, không gian cùng thân phận và tên tuổi, chỉ mong nhận ra ánh mắt của người. Nghìn năm sau, chàng ở nơi đâu? Phong cảnh ở nơi ấy thế nào? Nhìn đến đây tầm mắt lạnh như băng của hắn, nhất thời ngưng lại. Ngón tay đang nắm tờ giấy cũng run lên nhẹ nhẹ. a thất nàng đừng thất vọng với ta. Dù nàng thật sự thất vọng, Thì cũng cho ta một cơ hội nữa thôi, nàng đừng quay về nơi đó. Chúng ta còn bao nhiêu chuyện chưa làm, sao nàng lại nỡ bỏ đi như vậy được? Nàng từng nói, chờ sau này, khi hắn đăng cơ làm hoàng đế, nàng muốn hắn dẫn nàng ngắm mưa bụi ở Giang Nam, cải trang vi hành, giống như thần tiên đột nhiên xuất hiện khiến dân chúng cực khổ phải ngạc nhiên, khiến bọn họ cảm giác đế vương xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cảm giác chúng sinh đều bình đẳng. Nàng còn từng nói, chờ sau này, hắn đăng cơ làm hoàng đế, nàng muốn hắn dẫn nàng đi ngắm hoa quế tháng 8. Nàng nói quân doanh trước kia của nàng có hai cây hoa quế lớn, nàng từng hái hoa quế rồi hong gió. Sau đó đặt chúng vào trong gối đầu. Buổi tối lúc đi ngủ sẽ không gặp ác mộng. Nàng nói ở thời đại của nàng có một loại bánh hoa quế rất ngon. Nàng nói, chờ sau này khi hắn đăng cơ làm hoàng đế, nhất định sẽ phải tạo ra một loại thuyền có trọng tài lớn, cần phải phát triển lực lượng hải quân, còn muốn đi về phía Nam, muốn xem mỹ nhân ở châu Mỹ, gặp mãnh Nam ở châu Âu. Nàng nói, tộc người ở nơi đó có màu da không giống với họ. Nàng muốn hắn, ngoài dùng vũ lực để chinh phục ra, còn phải dùng minh đức để có thể khiến dân tộc mình được thế giới tôn trọng. Nếu không nhất định, họ sẽ phải chịu nỗi khổ xâm lăng. Nàng còn nói, chờ sau này, khi hắn đăng cơ làm hoàng đế, nhất định phải chinh phạt lưu cầu, tức Nhật Bản, đuổi người oa ở nơi đó ra khỏi biển, khiến bọn họ cúi đầu xưng thần, khi đó sẽ không còn hải chiến giáp ngọ, không còn chiến tranh nha phiến. Hắn không biết nha phiến là thứ gì, nàng nói đó là anh Túc được tinh luyện, gần giống với rượu phục bách mà hắn từng uống. Nàng còn nói nàng phải nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc mới để chữa khỏi hoàn toàn đầu của hắn. Hơn nữa còn phải đem toàn bộ những bài thuốc của nàng tới các cửa hàng thuốc để chúng được sản xuất hàng loạt. Từ nay về sau, khắp nơi đều phải xây bệnh viện, xây trường học, chế độ khoa cử cũng phải cải cách. Không cần mãi mãi thi thố văn chương rộng tuyết, bồi dưỡng ra một đám thư sinh cổ hủ, chỉ biết lý luận xuông, không hiểu phát triển quốc phòng. Nàng còn nói, không những phải coi trọng nông canh mà còn phải cải cách con người của công nghiệp, phải đứng trên đỉnh của loài người thì mới không khiến con cháu đời sau bị người ta bắt nạt.